Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 558, giết ngược lại. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz im nhạc nắm lấy thời cơ. Lợi dụng thánh thập tự giá chống đối đối phương mạnh mẽ ý chí chi lực, ôm đặc thần sơn, phát sinh mưa to rõ lớn giống như công kích, để tạo hóa đỉnh phong cường giả trong khoảnh khắc biến vô cùng chật vật. Thân thể phá nát Dòng máu toàn thân Nhìn qua rất thê thảm Bất quá tảo hóa đỉnh phong đến cùng vẫn là tạo hóa đỉnh phong Đạo hạnh cao thâm Thần thông mạnh mẽ Cho dù giờ khắc này là rơi vào bất lợi cuộc diện cũng là mạnh mẽ vô cùng Nổ vang một tiếng tạo hóa đỉnh phong cường giả bàn tay lớn vạch một cái Bổ vào đinh nhạc trên người Trực tiếp chính là xé ra đinh nhạc thân thể Xuyết chút nữa chén ngang hông đinh nhạc Giết Đinh nhạc bất chấp Kề sát đối phương Thần sơn ấm Ngôn xuất pháp tùy đại thần thông Luôn phiên không ngừng nghỉ sử dụng Điên cuồng tông kích táo hóa đỉnh phong cường giả Máu thịt tung tói Đối phương thân thể đều là một mảnh không trọn vẹn Đinh nhạc cũng không thoải mái Tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng là có chút phát điên Liều mạng thân thể không trọn vẹn Thần thông bàn tay lớn bàn tay lớn không ngừng đánh ra Đinh nhạc cũng là tiên thể nước toát Như bị sét đánh Song phương kịch liệt đại chiến Đinh nhạc dựa vào tiên thể cùng trí bảo kề sát đối phương Trong khoảng thời gian ngắn cũng là đại chiếm thượng phong Nhưng tùy theo tạo hóa đỉnh phong cường giả hoán một cách khí Ổn định tâm thần Cho dù là khoảng cách son phương tới gần Đinh nhạc vẫn như cũ cảm thấy áp lực Oanh Tạo hóa đỉnh phong trong tay cường giả nhảy ra một cách bí bảo Nổ vang một tiếng Bí bảo nổ tung Trực tiếp chính là xé ra đinh nhạc tiên thể Chỉ thiếu một chút đinh nhạc thân thể liền muốn chia 5 xẻ bảy Bản tỏa muốn ngàn đao bầm thây ngươi, tạo hóa đỉnh phong cường giả gào thét kéo dài khoảng cách nhất định, cả người pháp lực sôi trào, thần quang lượng lờ, khô hấp, vết thương trên người hắn thế chính là khôi phục rất nhiều, thân thể cũng là chữa trị, khắc khắc khắc đinh nhạt sắc mặt mang theo không cam lòng, này ngăn ngắn mấy hơi thở công kích là hắn thật vất vả mới tranh thủ đến. Hắn cũng thể hiện rồi chính mình chiến lực mạnh mẽ. Thần thông tần phát, Chí bảo nổ ra, để tạo hóa đỉnh phong cường giả đều là vô cùng chật vật, mặt mũi mất hết. Nhưng làm sao? Tạo hóa trung kỳ cùng tạo hóa đỉnh phong trong lúc đó cách to lớn một đảo hồng câu. Cuối cùng Đinh nhạc vẫn bị ép ra, giết. Tạo hóa đỉnh phong cường giả gào thép, thân hình hơi động, pháp lực ngập trời. Thần thông vô lượng hướng về đinh nhạc nghiện ép. Khí thế không gì sánh kịp. Tạo hóa trung kỳ cùng tạo hóa đỉnh phong trinh lệ nhất thời nhìn một cái không sót gì. Đi. Đinh nhạc thấy này. Quay đầu bước đi. Bất quá hắn không có bước lên hồng hoang thiên địa sở tại khu vực Mà là đi vòng một vòng Tạo hóa đỉnh phong cường giả sờ khắc này đồng sát cơ Không cho phép đinh nhạc lần thứ hai bỏ chạy Trực tiếp chính là cường lực truy sát Tốc độ thật nhanh Đinh nhạc căn bản đi không ra sự công dịch của đối phương phạm vi Đi không được rồi Vậy thì đánh đi Đinh nhạc xoay người, lần thứ hai cùng tạo hóa đỉnh phong cường giả chiến ở cùng nhau. Bất quá lần này hắn nhưng là thuộc về thê thảm một phương. Cả người nhuốm máu, xương đều đứt đoạn mất thật nhiều. Hoàn toàn chính là bị tạo hóa đỉnh phong cường giả đè lên đánh. Chật vật không ngứt, tránh trái tránh phải. Nếu không có trí bảo bảo vệ, tiên thể lại kháng đánh. Đinh nhạc khả năng đều chống đỡ Không được bao lâu Xem ra vực chủ rất tức giận Lại vẫn đang trêu tiểu tử kia à, Thật là một có thể Linh ra họa Xa ha, xa ha, ha. Hắc xác tục một đám cường giả Cảm ứng được đại chiến ba động Đều là chuyện trò vui vẻ Bọn họ đều là Không nhúc nhích Chỉ là lặng lặng đợi chính mình Cường giả đắc thắng trở về Này không có gì khó, tin căn bản không cần nghĩ. Nhưng vào thời khắc này, Đinh Nhạc cùng Tạo Hóa Định Phong đại chiến lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Gánh bị đánh một trận. Đinh Nhạc suốt cuộc lần thứ hai tìm tới thời cơ. Ngôn xuất pháp tùy đại thần thông giống như tiếng sấm lăn xuống, chấn động đối phương thân thể, làm cho đối phương không khỏi một trận đón lấy Đinh nhạc trên người có hào quang lấp rõ Trong nháy mắt Tam thi hóa thân Trong nháy mắt chính là hóa ra Mỗi người nắm trí bảo Đánh về phía đối phương Cái gì Tạo hóa đỉnh phong cường Giả nhất thời bị thiệt lớn Sắc mặt kinh hãi Nhìn đinh nhạc ba vị hóa thân Thân thể lần thứ hai phá nát Một cánh tay đều là nổ tung Thành một đám mưa máu Giết Đinh nhạc hét lớn, thần thông bảo kính quét ngang mà ra, đồng thời thánh thập tử giá cũng là thánh quang sôi trào. soi sáng phạm vi mấy triệu dặm địa vực, thổi phù một tiếng, một đảo mông lung ánh sáng đảo qua. Trực tiếp chém ngang hung đối phương, thiên thỏ thần quang, u án thần quang, thần sơn ấm. Thời khắc này đinh nhạc thể hiện rồi chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Dễ dàng không cần tam thi hóa thân cũng là vận dụng. Sức chiến đấu tăng vọt. Chí bảo vô lượng. Các loại mạnh mẽ thần thông điên cuồng nổ ra. Trực tiếp chính là đem đối phương đánh thành trọng thương. Đi. Tạo hóa đỉnh phong cường giả trong lòng kinh hãi. Có tia ý lui. Nhấn nhịn lửa giận trong lòng. Xoay người liền phải rời đi Chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở Hắn liền có thể khôi phục một ít sức chiến đấu Cũng đưa tới cùng tộc cường giả Tuyệt sát đinh nhạt Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết Tạo hóa đỉnh phong cường giả sắc mặt giữ tợn gào thét Nhưng cũng thân hình lui nhanh Xem ngươi đi hướng nào Áp thi hóa thân thân hình hơi động bảo hộ xuất hiện. Trảm Tiên Phi đao hào quang lóe lên cùng đối phương gặp thoáng qua. Nếu không là hắn phản ứng cực nhanh, lần này liền có thể làm cho hắn lại đi đi nửa cái mạng. Nhưng lúc này, Đinh Nhạc mắt sáng lên. Một đạo thiên ở tay, trong tay hơi động. Không thấy hình bóng trong lúc đó, chính là đi vào đối phương trong cơ thể. Nhất thời Tạo hóa đỉnh phong cường giả kêu sợ hãi. Khí tức trên người cũng là cấp tốt trượt. Tại sao lại như vậy? Tạo hóa đỉnh phong cường giả trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới làm sao một cách nho nhỏ tạo hóa trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên có như thế nhiều khó mà tin nổi lá bài tẩy. Mỗi lần cũng là có thể trở mình. Để hắn đều là rơi vào một cách muốn vấn lạc mức độ. Tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng không còn đối chiến chi tâm thân hình đi vào hư không cấp tốc rời đi. Oanh, hư không phá nát. Đinh nhạc trực tiếp chính là đập nát hư không. Tạo hóa đỉnh phong cường giả từ bên trong ngã ra. Đón lấy. Một đảo tiên quang hiện ra. Như đao xẻ qua. Thổi phù một tiếng. Trực tiếp chém xuống tạo hóa đỉnh phong cường giả đầu lâu. a Tạo hóa đỉnh phong cường giả phát sinh cao thép, đập vỡ tan ngàn tỷ sẵm hư không. Trên người hắn ánh sáng màu đen lấp lõi, cấp tốt chứa trì thân thể. Đồng thời, trên đầu hắn, cũng là xuất hiện hai con đen kịch như mực sừng nhọn. Có cố đâm thủng đầu trời uy thế, nhưng tất cả những thứ này đều chậm. Đinh nhạc chạy tới, thánh thập từ giá đè xuống. Trực tiếp chính là hốn đồn tiên hỏa bao phủ một mảnh Không có một cái hô hấp Vị này hắc giác tộc vực chủ chính là hóa thành cho bụi Tạo hóa đỉnh phong cường giả vẫn lạ Lần này phản kích đinh nhạt là sét đánh không kịp bưng tai tư thế hoàn thành Trước sau cũng bất quá 3-4 hô hấp thời gian Hết thảy đều là tật phong sậu vũ Để tạo hóa đỉnh phong cường giả liền hóa thành chân thân thời gian đều không có Trực tiếp chính là vẫn lạc mà đi Đinh nhạc chạm ở trong hư không Một luồng ác liệt đến cực điểm uy thế phóng lên trời Ánh mắt như điện Cũng có thể xé sách hốn đồn hư không Bao phủ tất cả Bất quá đinh nhạc cũng không thoải mái Thân thể nước ra Huyết đều là không ngừng được trôi đi Sắc mặt rất trắng mịt Bị thương rất nặng Dù sao tạo hóa đỉnh phong tu sĩ Cũng không ít cho không Một cách đơn giản thần thông Đều có thể lật tung hắn Nên đi rồi Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Xoay người rời đi